Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn biết được dạ dày của cô ta không tốt chứ? Đừng tĩnh tĩnh, quyết hỏi cho ra ngôi ra khoai. Bởi vì anh đã từng... Phục hồi lại tinh thần, nhăn lọc hai vội vàng đổi giọng. Đó là bởi vì công việc tập đoàn hướng viên của chúng ta đều là do quai phụ trách, cho nên mọi người đều quen thuộc cả. Cô ta lại thăm dò hỏi tiếp. Hình như gia tình của hai người cũng không tệ nha. Đó là điều đương nhiên. Nhăn lọc khải các đầu khẳng định. Chúng ta hợp tác cũng được một thời gian quá dài rồi. Những lời nói này không biết là nói cho đường tĩnh tĩnh hay là nói cho Vũ Khiết nghe đây nữa. Cô ta chắc được có phải không? Đường tĩnh tĩnh không khỏi khen tị, người phụ nữ này thì ra đã ở bên cạnh nhân lập khải công ít thời gian. Nhấp ảnh da nhiều như vậy, sao có phải là cô ta chụp hình chứ? Em biết rất nhiều nhấp ảnh da rất tuyệt, đến lúc đó sẽ giúp anh ra nhieu nhu vay sao co cường mấy nhap anh ra rat tuyet đen nhé. Cô ta đang bắt đầu suy nghĩ biện pháp. Tách vũ kiết ra khỏi nhăn lập cải, trừ đi một cái gai trong mắt. Nhấp ảnh ra tuy nhiều, nhưng chỉ có cô ấy mới nắm bắt được phong cách sản phẩm của Hương Vinh thôi. Nhăn lập cải con kéo, có thể làm cho cô ta dễ dàng xò mối được hay sao? Anh rất tin tưởng vào năng lực chuyên môn của cô ấy. Chờ cô ấy chụp hình xong cho em xem, em sẽ hiểu lời anh nói. Mới là lạ ai nha? Cô ta có chịu phản bác. Anh cười cười, cũng không muốn vì chuyện này mà tranh chấp cùng với đường tĩnh tĩnh. Lại quay sang nhìn thấy Vũ Khiết, phát hiện cô đang ngủ. thuận tay cầm lấy chiếc chăn máy bay cung cấp, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Thấy thế thì đừng tĩnh tĩnh, càng lại khen hơn. Anh đối xử với cô ta tốt như vậy để làm gì cơ chứ? Môi của cô ta lại càng biểu cao hơn. Bởi vì cô ấy lại nhấp anh ra. Đương nhiên anh phải chiếu cố thật tốt. Nếu không cô ấy chụp em xấu xí thì làm sao đây? Nhăn lọc khai cuối người, hồn lên cái miệng đang biểu lên cổ cô ta người đàn ông này bản lĩnh cũng quá cao cường rồi công phu dụ dỗ phụ nữ chỉ thăng chứ không giảm đình vũ kiết dĩ nhiên là không ngủ thật để tránh phải thấy hai cai người ở trong cách phát kia anh anh em em cô quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ say mắt thì thanh tĩnh nhưng mà thanh âm của bọn họ nói chuyện với nhau không ngừng truyền vào tai cô khi nhàn lộc khải khẳng định chuyên môn của mình lại đắp chăn cho cô trải tìm yếu ớt của cô không biết nên vui hay là nên buồn nữa Tại sao anh phải đối tốt với cô như vậy làm gì? Nếu anh lạnh lùng một chút, vô tình một chút, có lẽ cô đã quăng anh ra khỏi trái tim, hoàn toàn chết tâm với anh. Cứ như bây giờ thì cho đến bao giờ, cô mới có thể quăng anh ra khỏi trái tim của mình được đây. Biển xanh biết, bờ cát trắng trải dài gió thổi êm dịu. Đây chính là đảo quân. Tùy nói là phải tập trung công tác, nhưng đã đi tới địa phương ưu nhằn này, mỗi người không tự chủ được cảm thấy, Thoài mãi, khoan khoái và nhẹ nhàng Trừ Vũ Khiết Đường Tĩnh Tĩnh cùng nhân viên hướng vinh Những người khác đang đứng dưới tán Tre để quan sát đợi việc Đúng, chính là như vậy Cười lên nào Đình Vũ Khiết cầm máy ảnh Cố gắng nắm bắt tư thế xinh đẹp nhất của đường Tĩnh Tĩnh Là như thế này Hay là như thế này Đường Tĩnh Tĩnh nổi cáu Bệnh ngôi sao phát thác lại không muốn phối hợp với yêu cầu của Vũ Khiết Cô ta tính toán Nếu buổi chụp hình cô Vũ Kiệt lần này thất bại, như vậy có thể đuổi cô ra khỏi nhân lập khai, diệt bớt đi một tình địch. Chìm trong suy nghĩ, cô không nhịn được mà cười hờ hững. "Ba, thật là đẹp mà." Chăm chú nhìn Đường Tĩnh Tĩnh đang bay ra nhiều loại tư thế, chủ nhiệm bộ phận tuyên truyền không khỏi tán thở. "Tìm cô ta làm đại diện phát ngôn, quả thực là một lựa chọn sáng suốt." Những lời này tất nhiên là nịnh bợ nhàn lộc khai. Anh biết kiểu mỹ nữ thần tượng như Đường Tĩnh Tĩnh Đại diện phát ngôn cho sản phẩm Tuyệt đối sẽ làm tăng hiệu quả Mặc dù là chi phí cao Nhưng càng định sẽ thu được trở về Hơn nữa scandal giữa ông chủ và đường tĩnh tĩnh Sớm bị giới truyền thông xào xáo Sản phẩm chưa tung ra Ngay lập tức đã gây ra xôn xao Đây chính là tuyên truyền miễn phí Hữu hiệu nhất Quả như là rất đẹp Nhà nập khai cũng giống như chủ nhiệm lương Nhị không được mà cảm thán Chẳng qua nhien la rat đep nha nap khai phương hướng của anh lại không giống Đình vụ Kiết bằng một chiếc áo sơ mi màu lam nhặt cùng với quần sóc trắng. Thật nhìn thanh sạch sáng người. Dây nầy của áo sơ mi buộc thành một vòng quanh eo thon. Bảy ra vòng eo mềm mại. Chân ngọc trắng nõn thon dài hiện ra dưới ánh mặt trời. Không che giấu một chút nào cả. Cô thật là đẹp. Trong lúc bất chợt anh có xúc động. Muốn đi tới ôm lấy cái vòng eo mềm mại chết tiệt kia. Vốt vè cặp chân từng vì anh mà mở ra kia. Tiếp theo là kéo dây nơ thắt vòng eo của cô xuống. Anh cũng không quên, thân hình như chi dương bạch ngọc, da thịt sáng người như tuyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc